Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cô tới phía sau giữ vững cô Anh đến rồi, nhất định là chúc Bình Quân Thành kinh lã thân mạn vốn đang căng thẳng đến cực độ Đối nhiên hết thảy đều được tha lòng Trong nháy mắt kia, cô thầm muốn dựa sát vào cái ôm ấp quen thuộc lé mắp kia Trốn ở bên trong đó, là một cô bé mãi mãi không lớn Mãi mãi không cần đối mặt với tất cả mọi chuyện này Cô còn chưa kịp quay đầu lại, mở miệng thì phía sau bọn họ Đã có một tiếng nói lạnh lùng nghiêm khắc chuyển đến Mọi người đến rồi sao? Đến ngược cười làm gì? Đi vào thôi. là lã nhô hạo. lại là cái giọng điều ôn tồn mà chỉ khi cô làm sai mới có thể xuất hiện kia. Từ nhỏ đến lớn, lãn tân mạn chỉ gần nghe được cách nói đó của anh trai. Liền có lại cảm giác khủng hoảng không biết từ đâu nhảy lên, ngẹt ở ngực, cô hỏng. Rốt cuộc cô không nhịn được nữa. Cô mở miệng, ngay thành cửa phòng của một nhà hàng cao cấp, ói ra. Trong phòng cộng thêm một người, tổng cộng có 5 bác sĩ. Tất cả bọn họ đều chưa mắt nhìn cô sau đó. Toàn bộ đều xác định được cùng một kết quả trẩn đoán Kết thúc Kỳ thật Nói thân mạng cũng không thể nhớ rõ Do nó rốt cuộc xảy ra chuyện gì Tình hình khi ấy thật sự rất hỗn loạn Tình hình của chính cô cũng rất trần vật Chỉ nhớ rõ cô ói ra cả người chúc bình quân Kinh nóng rất nhiều nhân viên phục vụ của nhà hàng đến dọn dẹp Quản lý còn khẩn chưa muốn kêu xe cấu thương Cho rằng bị ngộn độc thức ăn Nhưng các bác sĩ có mặt đều nói với quản lý rằng Không phải việc đó Dưới sự kinh quyết của mọi người Cô đã bị đem về nhà nghỉ ngơi còn toàn thể đội ngũ cũng di chuyển quân đội đến nhà họ lã đóng cửa phòng đọc sách lại tiếp tục dự họp giống như hội nghị của nghị viện nghiêm trọng thảo luận lã tân mạn trần trọng ở trong phòng vẫn nghe thấy tiếng nói lúc lớn lúc nhỏ giống như cảnh trong mơ đang phiêu đang ở không trung muốn bắt cũng không bắt được kỳ thật cô có đứng dậy đi tới cửa đến phòng đọc sách để nghe trộm có nhiều lập tức đã bị bắt lại lã nhiều hào thơ lệ nhạt chứ mình quân vừa thấy lã tân mạn xuất hiện thì hồn giống như bị câu đi đâu vậy Lập tức đứng lên đi đến bên cạnh cô Mà em gái rõ ràng có thể ăn nhàn chỉ huy Chờ lấy chụp ảnh, mang máy chụp ảnh Thiết bị khắp nơi làm việc Một khi động tới trước Bình Quân Giống như là xương cốt bị co lại Mềm nhũn dựa sát vào cậu ta Rất tốt, món nợ này chờ một chút dạy tính Là nhau hào lại lủng nghĩ Em dậy làm gì, không phải bảo em ngủ thần ngoan một chút sao Trước Bình Quân quan tâm Nhưng mà Em cũng muốn biết các người rớt cuộc muốn nói cái gì Người lớn đang nói chuyện Em không cần chen vào Lãn nhau hậu không kiên nhẫn nói, vẫn sắp mặt của người anh hai như trước, còn chỉ huy trước miền quân. Cô mang nó trở về phòng ngủ một giấc trước đi, đừng ngầm mỹ, chúng ta bàn chuyện. Nhưng mà... Em gái yếu hết kháng nghị. Đi, lập tức đi. Sau khi đưa cô trở về phòng, anh giám sát cô nằm yên trên giường, giúp cô đắp chăn, khôi mặt nhỏ nhắn dấu ở trong chăn, chỉ lộ ra mắt to ngập nước, chớp cũng không chớp nhìn anh. Dưới ánh đèn đêm, sơ mặt của anh thật dễ nhìn, đôi mắt anh rất dịu dàng, rất sùng nịnh. Hình như em mang thai nha. Lá thân mạng nhỏ giọng nói nhưng là làm sai chuyện gì không dám nhưng rồi lại muốn kiên trì nhận sai. Anh biết là anh làm ra. Anh nở nụ cười cúi đầu xuống hôn lên trán của cô khuôn mặt cô hơi hơi nóng lên. Hẳn là khi em vừa mới trở về đến vòng khám tìm anh. Chỉ một lần kia kim lòng không được hai người căn bản không thể khắc chế sau khi tương tư dài vào không nhịn được mà nhìn liệt trên miên. Khi đó khát vọng bức thiết cũng nhu cầu sẵn có. Quản nhiên đã gieo nhân Rồi trong bụng cô lén kết quả thành Chỉ chỉ một lần Hơn nữa chúng ta vẫn Vẫn đều rất cẩn thận Trước mình quân tươi cười rộng mờ Cho dù là bao cao su Cũng có rắc suất mang thai là 2% Nhưng mà Không cần lo lắng Em cứ nghỉ ngơi thật tốt là được rồi Anh hai em còn ba mẹ em nữa Trước mình quân nhẹ nhàng vớt ve khuôn mặt non mềm của cô Đừng lo lắng Anh sẽ xử lý Cô cũng không lên tiếng nữa Yên lặng nhìn bóng lưng anh kiên nghỉ rời đi Sau đó Trúc Bình Quân trở lại phòng đọc sách tiếp tục khổ nghị của bọn họ Không biết qua bao lâu Cô ở trong nửa tỉnh nửa mê Nghe được tiếng mở cửa chốt cổng chính Có người rời khỏi Sau đó là tiếng bước chân của cha mẹ cô rời khỏi phòng đọc sách Trở về phòng Như vậy chỉ còn anh hai cô cùng Trúc Bình Quân Bọn họ đang nói cái gì vậy Cô thật sự Thật sự rất muốn rời giường đi nghe lén Nhưng miếng mắt như là bị dính chặt buồn ngủ một tầng lên một tầng chồng lên nhau dẫu cục cô vẫn là chống đỡ không nổi mà ngủ mất nhưng cô không biết được là trong phòng đọc sách cuối cùng đúng thật chỉ còn lại là nhau hạo và trúc bình quân chỉ có điều hai gã đàn ông bọn họ nói chuyện vô cùng ngắn gọn ông trúc vốn muốn dùng thân phận thông gia dù dỗ ông bà lã ra đầu tư sau khi con xuất hiện, tài ăn nói lừa loát căn bản hoàn toàn không thể phát huy hơn nữa còn dẫn theo một lão nhau hạo mặt đen khủng bố đến giúp đỡ mời ông làm một bản báo cáo tình hình đầu tư cổ phiếu tăng giảm Số thế ngoại tệ kỳ hạn giao dịch ngân hàng 10 năm tới nay đến đây. Là nhiều hạ đối mặt với ai cũng đều có sắc mặt cùng thái độ như nhau, không lưu tình chút nào. Ngoài ra, mời kế toán viên cao cấp của quý công ty để... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.